có một câu nói rất hay ở một trong những bộ phim yêu thích nhất của tôi kit này tôi đã có một cái nhìn đó là một phần của thế giới đều đeo kính hai chòng người ta cảm thấy giống như vậy khi bạn là người nhìn x a trông rộng phải put là người sống ngoài vòng pháp luật nhưng có một cái nhìn thấu thị một người nhìn x a trông rộng có thể nhìn thấy những gì đang có và quan trọng hơn những gì không đang có đó là cách bạn tìm thấy một chỗ còn trống và c h á m vào đấy phải tìm ra cái góc sở trường của bạn nó dẫn người có tinh thần và đầu óc sáng tạo nhìn thấy cái gì đang chưa có thì trống phải nghĩ ra cách chám vào những chỗ còn đó. Những đầu óc doanh nhân rồi ra bạn còn óc vào đó. đầu là người h ữ n đầu óc có thể nhìn thấy nhìn những n gì g mà người khác không Khi thể nhìn thấy. Khi bạn tập trung vào tài năng hay bạn trung năng tưởng tập tài vào ý đã ộ c của riêng mình, và nó là điều gì đó chưa có ai làm, bạn đang tìm được đất dụng võ cho đáo điều đó đang đất đ ai riêng người mình, nó bạn dụng mình. gì làm, tìm và võ là Là có một sự nghiệp khá vượt trội tôi có đủ may mắn để nhiều lần tìm thấy góc ra trường của mình vào thập niên một nghìn n trăm tôi đã có mặt trên trang bìa của tạp chí pupil với cương vị đệ nhất quý bà của locke k r o m vào thập niên 1980, m ộ t lần nữa tôi lại có mặt trên trang bìa của tạp chí pupil với cương vị đệ nhất v h u nhân kentucky vào thập niên 1990, lại một điều tốt đẹp nữa dành cho tôi tạp chí pouchy processing đã đưa hình tôi lên trang bìa với cương vị đệ nhất phụ nữ về gà giờ đây tôi có thể chết như một phụ nữ hạnh phúc và o n ă m 1986, tôi thành lập công ty có tên là chicken pie jokery làm mở ra một cuộc cách mạng trong ngành bán lẻ gà nên nhớ cách đây không lâu bạn không thể nào mua được những miếng ướp gà chín tại các cửa hàng bách hóa gần nhà đâu gà được bán nguyên con hoặc từng miếng cách duy nhất bạn có thể mua được những miếng ướp gà còn xương và da là người hàng thịt làm riêng cho bạn và bạn phải tự ướp tự chiên tôi đã thành lập một công ty ngay tại nhà bếp của mình để bán những miếng ước gà không xương không da đã ướp sẵn sản phẩm mới này đã gặp phải sự thống đối trước tiên của các nhà bán tạp hóa nhưng lại nhận được sự chào đón ngay lập tức của người tiêu thụ chúng tôi đã phát triển công ty đó lên tầm vóc toàn vùng và rồi sau đó khắp toàn quốc sau khi trở thành một chi nhánh của Hoffman chicken b y j o c g e r y đã đáp ứng gốc còn khuyết trong thị trường và cuối cùng dẫn đến việc tất cả công ty kinh doanh gà tung ra những sản phẩm riêng của mình mặc dù ngày nay sản phẩm đó đã trở thành một điều thật bình thường nhưng mọi người đã không biết rằng mình cần đến nó cho đến khi chúng tôi tung nó ra ý tưởng về món gà này của tôi xuất phát từ cuộc sống quá bận bịu của một người mẹ vừa chăm sóc con cái vừa phải làm việc tôi có thể nhìn thấy ngay tiềm năng cho một sản phẩm sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức hãy tưởng tượng chính bạn là khách tiêu thụ của cuộc đời mình điều gì sẽ làm cho cuộc sống của bạn trở nên thoải mái hơn cái gì khiến bạn thấy bực bội khó khăn tốn quá nhiều thời gian sản phẩm hay dịch vụ mới nào có thể giúp ích nếu bạn có một ý tưởng có thể giúp ích cho bạn nó cũng có thể hữu ích cho người khác suy nghĩ như vậy chính là chìa khóa để trở thành một doanh nhân richard k e s s e b a u m ý tưởng độc đáo giống như ý tưởng chicken by j o k r i của tôi những cách tân của người bạn tên richard k e s e b a m của tôi cũng nảy sinh từ kinh nghiệm riêng ngày nay Kits ボーンパーナーは一つのコンティーを o 除することができます。 Những quân nhân quảng cáo, bởi họ cáo, á bởi trẻ và d mười làm lập bài dành mọi một tìm đọc gọi họp điều theo kiểu tôi. khi tôi điện thoại buổi hiểu đẹp đó, Sau theo thật tốt tức tổ khác hẳn. Nghe cho cho anh, tổ chức một buổi họp ở New York, dành 20 phút New xong báo York, ở chúng tôi đều là những công ty mới khởi nghiệp nên chúng tôi rất ăn ý với nhau vào giai đoạn đầu trên bước đường sự nghiệp của mình richard đã rất bất mãn trước những gì anh chứng kiến với cương vị là một chuyên viên trẻ viết kịch bản quảng cáo tại walter thompson một hãng quảng cáo lớn ở n e w york tôi cảm thấy ở đó phải trở thành một tiếng nói mới trong vũ đài quảng cáo anh nói người tiêu thụ đã trưởng thành trong thập niên 1960 với những tiết mục quảng cáo trên tv và những tiết mục kịch ngắn lấy đề tài thực tế từ cuộc sống trong đó mọi thứ đều là hạnh phúc hạnh phúc chẳng có gì là trục trặc cả và mọi thứ luôn được kết thúc bằng quan điểm tươi vui màu hồng và tuy tôi không phải là một người tiêu cực nhưng tôi nghĩ ở đó cần một tiếng nói thực tế hơn tinh tế hơn anh đã hình dung ra một kiểu quảng cáo mang tính đùa giỡn với người xem bằng sự dí dỏm anh đã nhìn thấy một góc quyết và biết cách để c h á m vào chỗ quyết đó khi anh cố gắng thuyết phục ông chủ của mình cho phép thử thực hiện một số ý tưởng táo bạo mới mẻ anh đã được trả lời là không nhưng richard và người bạn góp vốn của anh john đã có một cảm nhận về hướng mới này và quyết tâm nhìn thấy cái ý tưởng của họ nằm trên những trang phiếm luận của các tạp chí lớn trong tương lai họ đã hợp tác với nhau và bắt đầu tiếp cận các khách hàng trên cơ sở làm tư một trong những cuộc gọi điện thoại đầu tiên của richard là đến văn phòng của kenneth cole một nhà thiết kế giày nổi tiếng anh đã được cole nói cho biết là không có thời gian để tiếp nhưng điều đó không ngăn được bước chân của anh tôi đã làm quen với nhân viên thư ký của ông ấy và đó là một trong những điều quan trọng nhất tôi học được trong đời hãy làm quen với các nhân viên thư ký và các trợ lý tôi đã gọi đến cho cô ấy mỗi ngày và chúng tôi bắt đầu có những cuộc trò chuyện vui vẻ lan man đủ thứ đề tài bằng sự nồng nhiệt và hài hước anh đã có được cuộc hẹn cuộc họp kéo dài không quá một phần ngàn giây kenneth nói tôi ghét quảng cáo rất vui được gặp anh nhưng tôi chỉ là không quan tâm thế thôi richard vẫn không chịu bỏ cuộc trước khi tôi rời khỏi văn phòng của ông thưa ông cole tôi rất muốn được hỏi ông một câu ông có nghĩ rằng các quảng cáo của mình đều rất hay không cô lê ngập ngừng không tôi không nghĩ rằng chúng hay anh nghĩ sao về chúng tôi cũng nghĩ là chúng chẳng được hay lắm richard nói à nếu anh có nghĩ ra được điều gì đó rất hay anh có thể trình bày nó với tôi cô lê nói có ý hối richard hãy ra khỏi văn phòng của ông xin chào cơ hội đã đ ạ t được một chân vào cửa rồi giờ đây tất cả những gì richard phải làm là sử dụng tài năng của mình để triển khai một cái gì đó thật mới lạ khiến cho coley thấy thích thú richard và john đã thích suốt đêm để đưa ra một ý tưởng mới nó thật hết sức đơn giản một tờ giấy trắng có dòng chữ ghi chú về coley như sau e m e d a marcos đã mua 2.700 đôi giày biết đâu ít ra cô cũng đã lịch sự để mua một đôi của chúng ta thậm chí bạn cũng không nhìn thấy cả sản phẩm nữa trong thời đại quảng cáo có tính chất thông tin theo kiểu nói thẳng đây là một bước đột phá trước tiên chưa từng có ai làm quảng cáo mà trong đó bạn chẳng nhìn thấy sản phẩm nào cả richard nói thứ hai nó sử dụng điều tôi gọi là bán hàng tiêu cực anh không nói cô ấy đã mua một đôi giày của anh anh quả thật có nói với cô ấy đã không mua một đôi tôi đến gặp kenneth vào ngày hôm sau và trình nó với ông ông nhìn vào thấy thích nó và nói mang đi in đi Quảng quảng quảng quảng quảng quảng xu muốn lưu Sau xuất xuống cả trả đánh lớn và mở ra cả một xu thế mới trong ngành quảng cáo. Ngay ông chủ hết sức thiền cận của richard cũng muốn có mặt trong cơn sóng lưu đó. Sau khi quảng cáo đó xuất hiện, ông bước vào văn phòng mạnh bàn nói chúng không những như này? nói này nói ông xin nghỉ cáo cú cáo. chủ sức của Richard có cáo bước của cáo được cáo Richard cáo việc. vào sao đó đã đó. đó đập đó đã đấy, là làm làm và và và một mở một mới mặt thế hết tôi, Tại ta thể thế Tôi tôi tôi khi với ra ngày hôm sau richard và john đã mở ra công ty mới của mình mặc cho sự khuyên bảo của các đồng nghiệp và khách hàng tương lai nhưng họ biết rất rõ kenneth cole cũng vậy người đã khuyến khích họ tất cả đều thuộc về những ý tưởng đó cole nói với họ và những ý tưởng của họ thì mới mẻ và thú vị và đã tạo ra một đà đi tới trong vũ đài quảng cáo vốn đang nhạt nhẽo sáo mòn ngày nay họ đang sử dụng óc sáng tạo dị thường của mình để tái tạo hình ảnh của những sản phẩm tên i tuổi như stan apple quark và m i o m i x hãy dám làm khác những gì đã thúc đẩy richard từ một chuyên viên sáng tác kịch bản quảng cáo vô danh trở thành một trong những nhà quản lý quảng cáo thành công nhất nước mỹ chính là những ý tưởng độc đáo bản năng gan dạ và tầm nhìn xa trông rộng của anh trong kinh doanh bạn không ngừng phải đoán biết những nhu cầu luôn luôn thay đổi của người tiêu thụ nếu bạn có thể đoán trước và thỏa mãn được những nhu cầu đó bạn đang tìm thấy được một chỗ còn khuyết và trám đầy nó nhưng phải cảnh giác trước khi bạn mạo hiểm đi vào vùng đất chưa có người khai phá bạn có thể gặp sự chống đối của những người xung quanh mình một nhà tiên phong phải có một bộ da dày những gì bạn nhìn thấy như thể một chỗ còn khuyết chống đối với những người muốn an phận thường bị xem là nơi tắc tối Richard, tôi, Anne Richard xảo, hái, người hãy là đầu trong i tôi, ê n bạn đáng thắn Anne Chị phục của thật i c h a r hái i được n quãng tê đời ả n dân chinh nữ. g giới Trong chủ khết quán đ sự nghiệp của mình an đã sử dụng trí thông minh tính chính trực lòng can đảm và óc hài hước kết hợp với vóc dáng tuyệt vời của mình để trở thành một trong những phụ nữ thành công nhất nước mỹ chị ấy là một mẫu mực hiếm có và tôi hết sức sung sướng biết rằng giờ đây chị đa phần sinh sống tại n e w york là một trong những thành viên hợp tác làm ăn của p u b l i x socialist ghis nhưng trên con đường thành công của mình chị đã gặp rất nhiều trở ngại khi quyết định vận động tranh chức vị chính trị đầu tiên của mình ủy viên hội đồng quận của quận travis mọi người đều nói rằng chị sẽ khó chiếm được chiếc ghế đó ủy viên hội đồng quận phụ trách các vấn đề về đường xá và nước của địa phương và quản lý hệ thống pháp đình trong toàn tiểu bang chẳng có mấy người làm ủy viên hội đồng quận là phụ nữ an nói nếu đó là phụ nữ đấy là vì chồng của họ đã qua đời và khi đó họ được bầu chọn để thay thế quản lý cho đến hết nhiệm kỳ khi đến phiên họ có thể đứng ra tự vận động tranh cử cho mình để được bầu lại đa số họ đều không làm hoặc nếu có làm thì vẫn không thành công an bị ám ảnh bởi triển vọng trở thành người đầu tiên Lớn lên vào thập niên 1950, lúc làm niên nào chị cũng nghe người ta nói rằng có những điều chị không vào thập ta thể chị chị điều 1950, có được, b ở i giới mới điều vì chỉ có nam giới mới làm được điều đó. năm làm Ở trường chị cũng không nhận được nhiều khích lệ người phụ nữ duy nhất trong các sách giáo khoa của chị là các cô y tá Clara Barton và Florence Nightingale và thỉnh thoảng có e l e a n o r Roosevelt nhưng chỉ vì bà là vợ của một tổng thống các sách giáo khoa chưa bao giờ mang đến cho các cô gái ý tưởng rằng Họ chị ó t ể k nói ông đã khuyến khích tôi vươn đến các vì sao tôi còn nhớ ông đã bế tôi lên ngang tấm gương và nói con có thấy cô bé đó không đó là một cô gái thông minh nhất tôi h Nhưng khi、An、thực hiện một bước đi sự nghiệp vừa ra khỏi truyền thống, phần lớn mọi người vẫn chưa sẵn sàng đón nhận ế gian người sàng gì đi mọi điều mới An vừa ra này. truyền lớn vẫn sẵn đón bước một một t sự mẻ. đó đã đi khắp nơi để cố gắng thuyết phục với giới lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp về các khát vọng của mình và tôi có gặp một người và nói với ông tôi là andre chas và tôi đang vận động để được đắc cử chức ủy viên hội đồng quận hạt ông nhìn tôi chân chân kinh ngạc và ông đã nói cô nghĩ cô sẽ làm bằng phẳng được hết các con đường sao và tôi nói à không thưa ông tôi không nghĩ cá nhân tôi sẽ làm bằng phẳng được hết các con đường nhưng mặt khác tôi không biết là có rất nhiều nam doanh nhân phải tự đánh máy bức thư của mình tôi nghĩ tôi có thể tìm được ai đó có thể sử dụng được cái máy đánh chữ ấy người đàn ông đó vẫn chưa chịu dừng lại nhưng tại sao cô muốn làm điều gì đó giống như vậy ông hỏi tiếp bồ cô ghét ông cụ của mình hay điều gì đó chăng ngày nay an cười về điều này khi chị kể lại câu chuyện cho các đoàn thể phụ nữ trong các cuộc diễn thuyết chị là người sau cùng bởi chị đã tiếp tục đánh bại đối thủ của mình người đã giữ chức vụ này suốt 12 năm và cuộc bầu cử thành công đầu tiên đó đã đưa chị bước vào sự nghiệp chính trị cao quý nếu chưa có ai làm điều đó hãy là người đầu tiên khi chẳng có mẫu mực nào để bạn mô p h ỏ n g theo hãy tạo ra mẫu mực riêng của mình và thực hiện nó hãy nghĩ về mình như thể người tiên phong đang mở đường đi vào những vùng đất vào vùng những h c ư Ari ai khai phá. Tất cả những gì cần đến là một người đi phá. những Tất một t cả cần đến gì là ư ư ớ c chẳng và nhớ n g bao lâu ờ k h á Chad sẽ t e o s u Al a r i c h và Richard Gensenbeam đều có cảm giác rằng một sự thay đổi sắp xảy ra trong nghề nghiệp của mình trước khi mọi người xung quanh nhận thấy điều đó tôi cũng có cảm nhận này khi thành lập doanh nghiệp gà của mình đó là vào năm 1986, tôi vừa rời khỏi công việc của mình ở cbs morning news tin tức buổi sáng của cbs và sự ồn ào náo nhiệt của thành phố New York để sống hẳn tại Kentucky cùng với hai con và chồng của tôi. John, anh đang dự tính tranh cử vào thượng viện. tôi yêu mọi giây phút thư thái ở nhà. ra khỏi những nhu cầu của một thành phố lớn và những thúc bách về thời gian lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm qua. tôi dành cả ngày để đưa bọn trẻ đi chơi túc cầu bóng chày tập kịch ở trường khiêu vũ và học đàn piano. tôi hoàn toàn hài lòng chỉ để làm một bà mẹ. Thế rồi một rồi kia, ngày john gọi điện thoại cho tôi đến sự một cuộc họp mà anh đang tổ chức ở phòng ăn sáng dennis hook một doanh nhân và cũng là bạn thân với gia đình chúng tôi đang trình bày ý tưởng của anh về một cuộc phiêu lưu kinh doanh mới bán đủ loại sản phẩm về gà làm sẵn cho các khách hàng những mẫu cụ thể của anh có cả món ức gà không xương không da đã được ướp sẵn một số gia vị làm thử đi felix anh ấy thúc giục tôi đồng thời chỉ vào miếng ức gà ướp theo kiểu teriyaka của nhật đang nằm trên dĩa tôi đã nếm nó ừm ngon lắm tôi nói và nó cũng ngon đối với anh nữa có sẵn trong nhà thì rất là tuyệt tôi hình dung cảnh mẹ tôi đang cắt mấy phần thịt gà trên bàn bếp để chúng tôi dùng bữa tối tôi ghét cái chuyện chuẩn bị đủ mọi thứ mất thời giờ đó và ai mà có đủ thời gian để làm hết mọi thứ như vậy dennis đã hỏi tôi tại sao không nghĩ ra cách để thực hiện điều đó làm điều đó tôi trả lời tôi làm cái gì mở một công ty để làm món ức gà ướp sẵn có thể mua để sẵn trong nhà chỉ có thể gọi đó là món gà của s o c k r y cái gì anh mất trí rồi sao tôi trả lời lấy tên tôi đặt cho món gà đó nước hoa nữ trang quần áo có thể nhưng món gà thì không thế nhưng vào xế ngày hôm đó tôi vẫn còn nghĩ đến ý tưởng điên rồ này tôi đã viết cái tên món gà của s o c k r y lên bìa của một phong thư và quyết định lời đó thật khôn ngoan tôi thích nó nó có phong thái của nó lắm nhưng tôi phải bước vào lãnh vực thương nghiệp à trở thành một doanh nhân ư chà tôi vẫn luôn có suy nghĩ trong thâm tâm rằng mình đã là một doanh nhân do đó công việc này thật có ý nghĩa đối với tôi và tôi cũng muốn có thời giờ dành cho các con trong khi vẫn làm việc tích cực nhưng theo điều kiện của riêng tôi và theo thời gian biểu của tôi tôi suy nghĩ về thị trường của loại sản phẩm đó nếu tôi là một bà mẹ vừa đi làm vừa chăm sóc việc nhà người phải chạy bổ về nhà sau một ngày làm việc vất vả để chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình thì việc cấp tốc có được một bữa cơm nhanh chóng lợi cho sức khỏe mà lại ít chất béo ít calo và ngon nữa quả là đỡ khổ biết mấy có sẵn trong tay một món gà khoái cẩu thơm tho với những hương vị khác nhau thì thật là đỡ tốn thời giờ biết mấy ở ngoài chưa có thứ gì đại loại giống như vậy nhưng rồi sẽ có thật là ác chiến ở ngoài chưa có thứ gì đại loại giống như vậy cả nhưng rồi sẽ có đây là một chỗ còn bỏ trống cần được đáp ứng được rồi tuy tôi chưa biết bất cứ điều gì liên quan đến chuyện mở một công ty gà cả nhưng tôi là một bà mẹ và tôi biết gia đình mình đang cần gì tôi đã gọi cho bạn của tôi là harriet dubri một tay đầu bếp rất giỏi và chúng tôi bắt tay nhập cuộc ngay tại nhà bếp của tôi chúng tôi pha trộn những hương vị khác nhau lá chanh hạt thì là mù tạc lá cà chua với hống quế cướp kiểu c a sun của người louis saena gốc pháp ướp gia vị kiểu nhật ướp kiểu gà nấu đậu ướp với phô mai mốc xanh của ý và chúng tôi treo các miếng ướp gà để ướp qua đêm ngày hôm sau chúng tôi đã mời một nhóm bạn đến ăn tối không nói cho họ biết tôi muốn họ làm nhóm trọng điểm khảo sát của mình trong những tháng sau đó đây là cách chúng tôi thực hiện việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho đến khi chúng tôi hoàn thiện được công thức chế biến thành phẩm đóng gói của chúng tôi sẽ bao gồm một miếng ướp gà nạc đã ướp sắn nặng khoảng 110 gram sẵn sàng để làm chín trong vòng ít phút bằng cách nướng lò nướng vỉ chiên sốt làm chín bằng lò vi ba quay bất kỳ kiểu gì bạn nghĩ ra tôi đã chính thức trở thành một bà mẹ doanh nhân đó là một doanh nhân mở ra một doanh nghiệp mới cho phép cô vừa chăm lo gia đình vừa làm việc cùng một lúc sau một năm chúng tôi đã mở rộng nhà bếp của mình chúng tôi đã mở một văn phòng nhỏ gồm hai phòng và một nhà bếp thí nghiệm tại louis v i l l e cũng như thuê một nhân viên carrie cram giờ đây là chủ tịch điều hành của công ty riêng của anh buffet sự chuyên nghiệp của kerry trong triển khai sản phẩm cộng với sự dẫn dắt và hỗ trợ của john đã là những điều hết sức quan trọng cho sự thành công sau cùng của chúng tôi việc có những người hiểu biết ở xung quanh bạn sẽ giúp giảm thiểu tối đa những vấn nạn không thể tránh khỏi của bất kỳ công ty mới khởi nghiệp nào bây giờ chúng tôi đã có sản phẩm của mình bước kế tiếp là làm cho nó có mặt trong các cửa hàng bách hóa nhưng tôi lại chưa có tiếng t â m là một nữ doanh nhân hay một đầu bếp gì hết ai chịu lắng nghe tôi tôi đã đến một vài công ty chuỗi cửa hàng hóa ở kentucky và cố gắng thuyết phục các giám đốc quản lý và các nhân viên thu mua sản phẩm thịt chịu bán món gà của tôi như bạn cũng có thể hình dung ra được tôi đã được nói rằng sản phẩm đó bán không được đâu a cái chữ không bao giờ đó đang trở thành bài hát vang trong tay tôi đối với tôi nó có nghĩa là thách đố p h i l l i s t này tất nhiên là nó mới mẻ và độc đáo họ sẽ nói nhưng người ta sẽ không bao giờ mua nó đâu nó quá mới mẻ và độc đáo tôi thấy rằng trò chuyện không thôi vẫn chưa đủ họ phải nếm n ó m ớ i được do đó mỗi khi ngừng nói tôi đều làm món gà đói cho họ và mời họ nếm thử ngon lắm nhưng người ta sẽ không mua món gà đã ướp sẵn đâu họ khăng khăng họ chưa sẵn sàng cho điều đó tôi không thể nào không bất mãn cho được khi tôi tin tưởng rằng sự mới mẻ và độc đáo chính là những gì sẽ khiến cho nó thành công tôi biết nó sẽ đáp ứng chỗ còn khuyết chống của thị trường và tôi biết người ta sẽ thích nó một khi đã thử dùng quà cuối cùng tôi đã thuyết phục được một nhà quản lý của cửa hàng k r o g e r ở louis v i l l e cho phép sản phẩm của tôi có được một cơ hội vào ngày thử nghiệm họ đã cho đặt một cái chảo rán nhỏ bằng điện và bắt đầu dán những miếng mẫu rồi tặng cho các khách hàng tôi nấp trong cửa hàng để không ai biết bằng cách đội mũ bóng chày đeo mắt kiếng đen và hồi hộp theo dõi tôi không muốn bất kỳ ai vào thời điểm đó biết rằng tôi chính là jockry trong cái món gà của jockry tôi muốn sản phẩm phải tự chứng minh giá trị của bản thân nó tôi biết người ta sẽ thích nó nhưng họ phải được giáo dục về khái niệm mới mẻ này tôi cũng không muốn có bất cứ lời phê bình nào nói rằng đến lúc này thì phyllis là cái gì vậy đứng đắp đằng sau của một tủ kính cuối lối đi gần phòng chế biến tôi có thể nghe thấy các phản ứng của khách hàng cái này ngon quá đi họ nói nó rất độc đáo tôi thích lắm điều này sẽ làm cho cuộc sống của tôi dễ chịu lắm đây điều đó giống như thể chúng tôi là những baskin robin về món gà nhiều kiểu ướp để chọn hãy chọn một hương vị bất kỳ là hương vị nào các khách hàng đều mua sáu miếng ước gà thuộc sáu kiểu ước khác nhau cùng một lúc về sau chúng tôi đã đóng gói món gà trong một cái hộp giấy cứng màu trắng có một miếng giấy trong suốt để nhìn thấy được bên trong và có bức hình của tôi một logo xanh đỏ có dòng chữ của j o r g e rì thì do tôi viết tay nằm trên vạch chéo gốc hộp màu đỏ lúc đầu tôi không thấy thoải mái lắm khi nhìn thấy gương mặt của mình nằm trên một hộp thịt gà nhưng khi bạn lập một công ty Đôi khi bạn lại bạn chúng, chú chúng tôi cũng là người đầu tiên đưa thông tin dinh dưỡng lên bao bì của một hộp thịt dĩ nhiên bây giờ thì điều đó là bắt buộc rồi món gà đó không có msg chất monosodium glutamate tức bột ngọt và ít chất béo cũng như ít calor người tiêu dùng thích nó c h ẳ n g bao lâu hàng của chúng tôi đã có mặt trong các cửa hiệu trên cùng khắp tiểu bang và chúng tôi đã đạt được mức đạt hàng đến tám mươi phần trăm sản phẩm đang cất cánh và tạo ra sự lan truyền cho ngành kinh doanh gà nên nhớ đây là kentucky quê hương của kentucky fried chicken và dân chúng ở đây thì rất nghiêm túc với món gà của họ có thể món gà của tôi đã không có mười một thứ thảo mộc và gia vị nhưng lại có tám kiểu ướp và một quy trình ướp đặc biệt khi bạn đưa ra một ý tưởng bước vào thị trường bạn phải học ngôn ngữ riêng biệt của nó vì vậy chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chuyên gia về gà tôi lang thang qua khắp các lối đi của các siêu thị và quan sát các kệ hàng tôi học về sku các chi tiết kỹ thuật của sản phẩm và hạn sử dụng trên kệ của sản phẩm y như cách tôi đã học về các thống kê trong môn bóng bầu dục trước đây trong đời sự nghiệp mình ai sẽ nghĩ đến nó tôi sẽ bước vào các cửa tiệm nhìn thấy tên và gương mặt của tôi đang nằm trên các hộp thịt gà và đang phồng lên vì hãnh diện đôi khi nếu các hộp thịt đó không được xếp ngay ngắn nhân viên quản lý quầy thịt sẽ bắt gặp tôi đang đứng xếp chúng lại và chạy ngay đến giúp việc trò chuyện với nhân viên đó cũng mang đến cho tôi thêm cơ hội để bán và cho phép chúng tôi được trương mặt thêm nhiều hơn đôi chút tự bày sản phẩm cho nổi bật hơn chúng tôi đã là một trong những công ty đầu tiên giành được không gian trưng bày trong khu gà vịt nạp dọc theo những ô gà vịt tẻ nhạt và thời này một phụ nữ duy nhất khác cũng phiêu lưu kiểu kinh doanh làm tại nhà này là d u b a i Fields với các món bánh quy nhỏ của chị chị đã là đệ nhất phu nhân cookie còn tôi bây giờ thì đang trở thành đệ nhất phu nhân món gà chúng tôi nhận ra mình đã thắng lợi giòn giã khi đi từ một cửa hàng lên tới 124 cửa hàng trong vòng hai năm The Wall Street Journal đã viết một bài báo về tôi và đưa lên trang đầu của chuyên mục kinh doanh bằng cách đặt ra câu hỏi và câu trả lời sau khi đã là hoa hậu và phóng viên tin tức còn gì nữa nào món gà của socry với công việc kinh doanh đang phát triển rất nhanh trong thị trường nội tiểu bang chẳng bao lâu tôi nhận ra mình phải cần đến tay chân của một công ty lớn để phân phối sản phẩm này ra khắp cả nước chúng tôi đến các công ty bách hóa lớn nhưng chẳng ai chịu đón nhận cả một lần nữa tôi lại được nghe điều này sẽ chẳng bao giờ làm được đâu những miếng ức gà đựng trong một cái hộp ư điều này quá lạ đối với người tiêu dùng mỹ nó cũng quá lạ đối với khách mua thịt bởi gà đã được bán tươi và các bao bì của chúng tôi đòi hỏi những thể thức xử lý mới khái niệm này trước đây chưa từng có ai thử qua bao giờ bài học hãy tiếp tục tiến bước nếu bạn tin tưởng ở ý tưởng của mình đừng hài lòng với sự thành công ban đầu hãy giữ cho động lực đi tới hãy đưa nó đến tầng bậc cao hơn nữa phản ứng của các công ty chuỗi cửa hàng có tầm cỡ toàn quốc thật đáng nản lòng nhưng chúng tôi không bỏ cuộc vào tuần sau cuộc triển lãm thực phẩm của tương lai được tổ chức tại cincinnati và một lần nữa Dennis hối thúc tôi tại sao chị không đưa món gà của jock r y tham dự cuộc triển lãm đó anh hỏi lần này john ngần ngại không đời nào anh ấy nói với chúng tôi đây toàn là những tay khổng lồ phillis không thể đấu với họ được bọn họ đều thuộc liên minh khác đừng có đi em sẽ làm khổ mình thôi ngoài ra ai sẽ trả khoản lệ phí tham gia rất lớn đó tôi nói em trả học được bài học về những lời nói không ở những năm trước đây tôi đã sử dụng những nghi ngờ của john làm nguồn động viên cho mình tự bỏ tiền ra trả lệ phí và chuẩn bị một điều gì đó mới mẻ để thu hút sự chú ý tại cuộc triển lãm vào những lúc như vậy hãy để cho trí tưởng tượng của bạn tha hồ cất cánh khi bạn là tí hon bạn phải có tính sáng tạo mới thuyết phục được người khác nếu bạn là một công ty mới dựng nghiệp trong một thị trường đầy cạnh tranh bạn cần phải có một điều gì đó thu hút sự chú ý của mọi người chúng tôi biết sản phẩm của mình là tốt nhưng phải làm cho mọi người chịu thử dùng nó lợi thế khi đó là công ty của bạn có thể thử qua những chiến thuật đầy tính sáng tạo mà các đại công ty lâu đời sẽ thấy rằng quá liều lĩnh tôi đã làm một số điều tôi trang điểm cho cô bạn chess của tôi mặc một bộ đồ hình con gà màu vàng trông thật lập dị cao đến những hai phẩy một mét để lang thang trong hội trợ và hướng dẫn người ta đến khu trưng bày của chúng tôi và tôi bố trí một nhóm gồm những cô gái trẻ vui tính mặc áo dài tay và đội nón bóng chày chicken by jokery mà gọi họ là các philip họ phục vụ những miếng gà mẫu cho khách mua dừng lại chỗ gian hàng của chúng tôi bạn có thể mường tượng được không một con gà khổng lồ một số cô gái trẻ đẹp những khách hàng tiêm tàng đang thưởng thức món gà của chúng tôi và tôi người sáng lập đang cười toe toét trong khung cảnh giống như một con gà mẹ đang hãnh diện kìa là tôi một công ty nhỏ bé mới khởi nghiệp đang cọ vai với grab フォ và ngay cả Tyson, một trong những công ty g lớn nhất thế giới bên cạnh hãng e r d u tôi cảm thấy rất vui với bản thân mình cho đến khi tôi liếc sang khu trưng bày của、Tyson、và tôi đã thấy gì một số người có thể gọi đó là sự tận cùng của tâng bốc nhưng tôi không cảm thấy như vậy họ đã bắt trước ý tưởng của tôi chúng tôi đã nghe đồn rằng ティッン có đến louis p h i l i e để dò xét sản phẩm của chúng tôi sau khi tờ wall street journal cho đăng bài báo đó bây giờ họ đã có các sản phẩm ức gà không xương không da ướp sẵn mang nhãn hiệu riêng của họ sản phẩm của chúng tôi mang tính quan tâm đến vấn đề sức khỏe và được bán trong một cái hộp sạch sẽ màu trắng như thể nó đã được chính tay người bán thịt chuẩn bị mới nguyên vậy còn của họ thì đựng trong những cái hộp màu vàng có những chất phụ da và gần như chưa đạt yêu cầu ít béo hay ít calo dĩ nhiên kinh doanh là cạnh tranh và tôi không thể trách cứ họ về chuyện thử làm này nhưng đã không có sự so sánh nào về chất lượng sản phẩm ngoài ra sự cạnh tranh sẽ làm giảm sút thị phần của tôi thêm nữa khi tôi nuốt xuống nỗi lo lắng và đến thăm hỏi don t i s o n v ớ i mặt hàng mới của ông ông đã nói cho tôi biết họ sẽ tung 15 triệu đô la cho chiến dịch quảng cáo sản phẩm trong năm đầu còn riêng tôi đang phập phồng với việc trả khoản lệ phí tham gia triển lãm tinh thần của tôi bay mất có lòng nhiệt thành tắt ngúm làm cách nào công ty nhỏ bé của tôi có thể đấu lại với một nhãn hiệu tầm cỡ quốc gia trị giá đến hàng tỷ đô la đây s i n h nghĩ đầu tiên của tôi là gói lại hết các số miếng gà làm mẫu của mình c o n các cô phelet và cô gà chase lại và trở về nhà để ngủ nhưng bản chất của tôi không phải là kẻ dễ dàng chịu bỏ cuộc nên tôi buộc bản thân mình phải bám lấy công việc cho đến hết ngày hôm đó khi ra về tôi tự nghĩ có thể john đã nói đúng có thể tôi đang mơ ước quá lớn có lẽ em thế rồi ngay khi ấy tôi va phải dick cloton chủ tịch công ty j o r g e r y a hoffman một công ty trị giá đến 3,5 tỷ đô la nổi tiếng với các sản phẩm thịt heo và hamburger kể cả spam có mặt rất phổ biến trong các gia đình mỹ và trên thế giới h、hey, e l phyllis chúc mừng món gà của chị anh ấy nói giọng chân thành còn nhớ tôi không dick cloton đây anh ấy đã nhắc lại việc chúng tôi đã khiêu vũ với nhau cách đây m ư ờ năm lúc tôi làm người dẫn chương trình cho cuộc thi Hòa m i n n e s o tôi a t có nhớ người đàn ông này không hả cũng không biết nữa 14 n ă m là một quãng thời gian dài nhưng tôi đã ngửi thấy cơ hội Ủa tất nhiên tôi đã nhớ khiêu vũ với anh mr kno t e n tôi trả lời cười rất tươi anh dạo này thế nào rồi chúng tôi đã trò chuyện với nhau mấy phút và rồi đi vào điểm chính của vấn đề chúng tôi đang muốn bước chân vào ngành kinh doanh gà anh ấy nói c h ỉ có muốn bán công ty của mình không nào Tại s anh o k h ô g g Mr. c o n n u t Tôi cười rất tươi. o n bán cười Có gì khuyên ô tôi n nào, miễn là được giá. Hãy gọi điện chúng bàn n g giá. gọi thoại cho tôi và chúng ta sẽ bàn bạc với là được bạc Hãy h ta và a đồng giành anh nhanh công thời trao cho tôi giành thiếp. Sau chuyện khi ấy điện và gọi gì nói em không nên đến đây nhưng em vừa nói chuyện với chủ tịch của công ty hockman và ông ấy quan tâm đến việc mua chicken by georgie điều cốt lõi của câu chuyện này ư hãy khiêu vũ với bất kỳ ai đã mời bạn bởi vì họ có thể mua công ty của bạn vào một ngày nào đó sau cuộc gặp nhau đó chúng tôi đã thương lượng với hockman mấy tháng sau chúng tôi trở thành chi nhánh của jerry a homan company và sản phẩm món gà chicken by j o k e r y của hãng homan chẳng bao lâu đã có mặt trên khắp cả nước nhưng hóa ra chẳng có gì là tự động cho việc đưa chicken by j o c k r y đến khắp mọi miền đất nước cả Giờ đây chúng tôi cũng phải thực hiện cùng quy trình mà tôi phải hiện đây quy thực trình một phần trong thỏa thuận của chúng tôi là tôi sẽ trở thành phát ngôn viên cho thương hiệu và đi đó đây trong khắp cả nước để quảng cáo sản phẩm trong suốt năm năm tôi đã thực hiện những tiết mục quảng cáo và những tour cổ động trên khắp cả nước kể cả những cuộc đích thân xuất hiện và những cuộc phỏng vấn trên truyền thanh truyền hình và báo chí tại mọi thị trường quan trọng trong những chuyến đi đó tôi đã được gặp gỡ nhiều nhà quản lý c ủ a hàng bách hóa và các chuyên viên thu mua sản phẩm về thịt và một lần nữa tại hầu hết như bất kỳ cuộc nói chuyện nào tôi cũng đều gặp phải sự chống đối đây là lúc tôi thật sự học được điều gì là cần khi bạn muốn giới thiệu một cái gì đó mới mẻ có một sản phẩm tốt mới chỉ là bước đầu việc theo đuổi cho đến kỳ cùng mới là quan trọng tiến trình giáo dục làm cho mọi người hiểu sản phẩm của mình cũng quan trọng như bất cứ điều gì khác bởi nó mới nên người ta chưa biết rằng họ cần đến nó bạn phải giải thích tại sao họ cần việc làm cho cái gì đó mới mẻ đạt thành công đòi hỏi sự làm việc cật lực lòng kiên trì sự ngoan cường nhiệt tình sự nỗ lực và niềm đam mê cộng với đức tin không gì lay chuyển được rằng bạn đang có điều gì đó hết sức đặc biệt đến độ người tiêu thụ không thể không có nó tôi chưa bao giờ tưởng tượng nó sẽ cam go đến vậy nhưng nó là một giấc mơ đang trở thành sự thật đối với công ty nhỏ bé của chúng tôi và nó làm được việc đưa chicken by georgie thành sản phẩm được biết đến trên khắp cả nước sau 16 năm nó vẫn còn có mặt trong nhiều thành phố và các công ty bán hàng lớn các quy định của luật pháp về sản xuất thịt tươi và những giới hạn về không gian bảy kệ đã khiến nó không có mặt được ở thành phố n e w york cho nên bạn bè của tôi chẳng bao giờ có thể mua được nó mặc dù làm việc vất vả là cần thiết nhưng an richard và tôi tất cả sẽ đều nói với bạn rằng những cuộc phiêu lưu của chúng tôi là xứng đáng việc tìm những chỗ còn khuyết chống và đáp ứng nó là một phần của tinh thần doanh nhân đã làm cho nước mỹ trở nên vĩ đại hãy tham gia cùng với chúng tôi hãy tìm một cái gì đó bạn đam mê để đáp ứng được chỗ còn khuyết hãy sử dụng óc sáng tạo và trí tưởng tượng của bạn và hãy để ý tưởng của bạn được bay cao thế rồi hãy thử mọi nẻo đường bạn có thể đi để mang ý tưởng của mình ra với đời Hãy mang đến cho mọi người những gì họ cần, ngay cả trước khi họ biết được rằng họ cần nó. Và hãy nhớ rằng, việc theo chuyện chính chìa khóa. hãy theo ngay Bây mang mọi mọi đến người cần, rằng cần nó. rằng, đến cùng trong nó nào. gì giờ, được đuổi đuổi đi biết cả trước việc Và là quý thính giả thân mến quý thính giả vừa lắng nghe bài học thứ tư trong cuốn sách đừng bao giờ nói không bao giờ Kho sách nói com vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe bài học thứ năm của cuốn sách này trong phần sau chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách đừng bao giờ nói không bao giờ quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của thí chủ lê thị yên quận hai thành phố hồ chí minh thí chủ lê thị yên có lời nhắn nhủ đến các bạn thính giả rằng mong mọi người hãy làm bất cứ việc thiện nào có thể tùy theo khả năng của mình để giúp đỡ những người xung quanh cống hiến cho cuộc đời hành thiện tích đức bằng cái tình cái tâm của mình dưới hình thức này hay hình thức khác và đừng bao giờ nghĩ người khác sẽ trả ơn hãy làm vì đó là việc cần làm thế thôi chúc mọi người nghe sách nói thỏa mãn lòng đam mê học hỏi nghiên cứu t r a o dồi và ứng dụng thành công cho chính bản thân mình Có s á c h nói tin rằng bạn vừa là người thành công vừa là người đạo đức trân trọng kính chào